Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngàn Bảo Linh. Và xin mến hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyền mua Màng vợ Nhỏ của tác giả Du Phương Vân. Ở tập trước thì An An đã công khai nha sắc thật và ôm mừng thọ bạn hội. Tất cả đều bất ngờ với sự xinh đẹp của cô mà thay đổi thái độ trở nên coi trọng hơn. Nhiều sự việc bắt đầu được hé mở từ nha sắc của Lệ Dung rất giống người bạn cũ của Cải Long cho đến mối quan hệ kỳ lạ giữa Bảo Châu và Thu Tuyết vui vẻ chưa được bao lâu Thì họa bỗng nhiên ập tới lên đầu mỡ hai, Cô bỗng bị vợ chồng nhà mỡ tư đổ oan. Cho rằng cô là người hãm hại Thu Tuyết xảy thai. Liệu Cải Long có tin tưởng và bảo vệ vợ mình không? An An sẽ làm cách nào để chứng minh mình vô tội? Mời các bạn cùng đón nghe tập 7 của bộ truyện. Đợi cho hai vợ chồng bọn họ kể lệ trừ rủa xong hết mọi chuyện. Tôi mới bắt đầu lên tiếng bảo chữa cho mình. Tôi cầm hình hơn người lên xem. Đúng là phía sau có chữ viết bảo máu. Khi rõ tên tuổi cậu theo ngày tháng năm sinh của thu Tuyết. Còn phía trước thì kim đâm đầy người, mỏ mè bè bét, trông quả thật rất dị hợm Quan sát thở kỹ trước sau, tôi mới nhìn về phía thu Tuyết. Tôi hỏi, cô nói cô tìm thấy hỉ nhân này ở đâu mà nói là tôi hại mẹ con cô? thu Tuyết cười khinh bỉ, chị nghĩ tôi đổ ăn cho chị hả? Nếu tôi không tìm được ở trong phòng chị, tôi cũng không dám tin là do chị làm tôi ngả nhiên cô lục soát phỏng tôi phải nếu không lục thì tôi làm sao tìm ra được tôi có hơi giận dữ tôi ghét nhất là chuyện người ta không xin phép mà đã đụng đến đổ vật của tôi tôi nhìn thu tuyết khó chịu lên tiếng cô tự tiện lê phỏng tôi rồi tự dưng nói là tìm ra hình như thế này sau đó đổ tội cho tôi ai tin cô được chứ lỡ như là cô muốn đổ oan cho tôi thì sao Thôi tuyết cười hạnh, cô ta khẳng giọng. Tôi biết là chị sẽ nói như vậy Để đề phòng chị không nhận tội Lúc tôi lên phòng chị Tôi có đưa thím đại với tiểu đào theo cùng Nếu không tin, chị có thể hỏi bọn họ Cha chồng tôi lúc này quá nhẹ Thím đại với tiểu đào đâu Ra đây tôi hỏi chuyện Lời mỡ tôi nói nãy giờ có thật không Thím đại run dày liếc nhìn mẹ chồng tôi thì mấy run run trả lời dạ thưa ông chủ bà chủ đúng là mợ tư mợ tư nói thật tôi với tiểu đào đi theo mợ ấy thấy mợ ấy tìm được hình như này ở sau lưng bức tranh treo trên tường trong phòng cậu mợ hai cha chồng tôi quá lớn có chính xác là như vậy không bà tận mắt nhìn thấy phải không thím đại rủ rẻ gật đầu dạ phải phải tôi nhìn thím đại lại nhìn sang tiểu đào hai người bọn họ ngồi là theo mẹ chồng tôi hay là bạn bè thân thiết với tôi, không có lý do nào mà bọn họ lại bán đứng hãm hại tôi được. Nếu vậy thì chỉ có thể nói đã có người canh lúc tôi sơ hở mà giấu hình như này ở trong phòng tôi, chỉ chờ để vu vạ cho tôi. Lại nhìn về phía Thu Tuyết đang dùng mát ai oán nhìn tôi, trong bộ dáng của ta không phải như đang giả vờ, chỉ là liệu đây là do cô ta muốn hãm hại tôi? hay là có người khác muốn hãm hại tôi thông qua cái chết của con trai Thù Tuyết. Sau khi có được câu xác nhận của Thím Thải, cha tôi chồng tôi rộng trầm xuống hẳn, ông nhìn về phía tôi, hỏi lớn Alan, có nói thế nào về việc này? Tôi đặt hỉ nhân thế mạng xuống bàn, lúc này lại nhiều túc hỏi Thím Thải. Lúc mọi tư vào phòng tôi, mọi ấy đi thẳng một nước, đến bức tranh treo trên tường, rồi tìm được hình nhân này. Hay là tìm kiếm một hồi mới tìm ra được? Nghe tôi hỏi, thiếm đại lại ru rảy trả lời Là là tìm một hồi lâu mới tìm được Câu trả lời chắc chắn của Thiến đại Làm cho vợ chồng cải Bảo như càng thêm giận dữ Cải Bảo hướng về phía tôi Anh ta buôn lời mang chửi không thương xót Mà tôi lúc này cũng hỏa loạn không kém Bây giờ nhân chứng vợ chứng đều quá bất lợi cho tôi Tôi nhất thời không thể bào chữa được cho mình nữa biết là tôi không có lão chuyện đầu ác này nhưng tôi phải giúp mình bằng cách nào đây hỉ nhân tìm được trong phòng tôi lại có thím đại với tiểu đảo làm chứng Thủy Tuyết làm sao cô biết cô bị người khác yểm tôi không nghĩ là tự dưng cô lại biết được chuyện này nghe tôi hỏi Thủy Tuyết đành mà lại nhìn tôi Chị hỏi dư thừa là gì cháu tôi đi xem thầy chính thầy trị điểm cho tôi như vậy ban đầu tôi không nghĩ là chị đâu. Nhưng sau khi sau khi nói tới đây Thủy Tuyên có hơi rẻ chừng nhìn về phía mẹ chồng tôi giọng cô ta nhỏ hại sau khi tìm ở phòng của mẹ không tìm được gì Vậy thì chỉ còn duy nhất một mình chị mà đúng là do chị làm nếu chị không làm thì hình nhất này ở đâu mà ra là tôi tự làm hả Tôi không có bị điên tôi rủ ngu tơ cỡ nào cũng biết đây là chuyện ác tôi sẽ không hại con tôi có chết tôi cũng không hại con tôi Cô ta vừa nói vừa khóc có ấm ức tủi hờn như chịu đựng không nổi nữa cô ta ngã khủy xuống để nhà rồi khu bàn lên mặt bàn mà khóc tiếng khóc xé lòng khiến ai nghe thấy cũng đều cảm thấy so xa để tôi cũng thấy thê lương trong lòng Ngày lúc tôi cẩn thận thở nhìn thù tuyết thì từ ra cải bào đã nhào đến trước mặt tôi gương mặt anh ta đỏ bừng để lộ hai mắt chửi lớn đẳng đẳng sát khí anh ta đưa tay về phía trước là muốn bóp chết tôi, muốn siết chết tôi. Do tôi pha xác quá chậm nên cả bản lúc này là không thể né được. Hai mắt tôi mở to ra nhìn anh ta, toàn thân căng cứng đến bất động. Mày chết đi, tao siết chết mày. Tiếng gào của Cải Bảo vang lên, ngay lúc tôi tưởng là tôi tiêu đời rồi thì bộp, bộp, hự. Tiếng đầu nhau kèm theo tiếng rên của ai đó vang lên, nghe qua thì là tiếng kêu của Cải Bảo. Tôi lúc này mới phát hiện là mình không sao, đầu thời Cải Bảo cũng bị đấm cho ngã nhào xuống đất, Mò mũi mò miệng chảy dài ra đỏ thẫm, kèm theo đó là tiếng quát giận ngút trời vang lên. Ai cho chú đụng vào vợ tôi? Cút. chưa mà tôi là Cải Long, Cải Long, trời ơi, chồng tôi ngầu quá, siêu ngầu luôn. Cải Bảo trông to xác chứ người yếu như sen, bị đấm có mây phát mà đá nào luôn không dậy nổi. Cải Lão lúc này mới quay lại nhìn tôi, anh đi nhanh đến chỗ tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới một vòng, anh khớp đến đỏ mặt, hỏi lớn: "Em có sao không hả? Có bị thương ở chỗ nào không? Nó có đánh trùng em không? Có không?" Tôi nhìn bộ dạng lo lắng của anh, mà trong lòng như có dòng suối ấm chảy ảo qua, cảm giác hạnh phúc không cách nào kìm nén lại được. Tôi chưa giờ cứ nghĩ là chúng tôi yêu đuôi lắm chứ, ai ngờ Anh Việt mà mẹ mẽ, ngẩu lòi ghê luôn. Đại đông dễ sợ à? Thế tôi không trả lời. Cảnh Long lại hỏi. lời này là quýnh lề luôn. Chứ không chỉ là lo lắng bình thường nữa. Em trả lời anh đi. Em bị trúng chỗ nào phải không? Đau lắm phải không? Trả lời đi. Đừng làm anh sợ mà. An An. Thế anh lo lắng đến hỏa lên. Tôi mới vội vàng lê tiếng để trấn An Anh. Thế nhưng lời nói còn nằm ở trong miệng. Thì bụng tôi đột nhiên lại quặn lên một phát. Cảm giác hòa mát chóng hải không được vững được nữa. bụng dưới quặn một cái, rồi lại quặn hai cái. Tờ số quặn lên càng lúc càng nhiều. Mổ hôi vã trên chán, tôi ru ru ngã vào lòng cải Long. Môi mơ máy ru ru, khẽ riêng gì. Bụng em đau, đau quá. Tôi thấy cải Long nhíu chặt chân mày, trong mắt hoàn toàn là kinh hoàng. Anh tư tốc bổng tôi lên, giọng anh ru ru mà chân han thôi. Anh đưa em đi bệnh viện, em yên tâm đi, sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu. tay tôi siết chặt vào áo anh, răng cán chặt vào môi để ngăn cho bản thân mình không phát ra tiếng dây dỉ đau đớn làm cho anh lo lắng. Chiều mai lúc này như nhỏe đi, con buồn ngủ từ đâu tự dưng ở tới. Bụi tôi lúc này đau, đau, vẫn còn đau quá đi mất. Một giây, hai giây, ba giây... Cơ thể tôi bắt đầu rước vào trạng thái mất đi trí thức. Trên lúc khôn mê, tôi chỉ nghe được tiếng gào lên của cảnh long, tiếng gào thét vang vọng mà đau lòng. Ánh sáng trói rọi vỏ mắt, làm cho tôi có hơi khó chịu. Như nhíu mày, cảm giác đau đầu cùn thoảng thân có chút ê ẩm đột nhiên kéo đến. Tôi khẽ ưỡn người, dù từ từ mở hai mắt nhìn quanh. Trên trần nhà là cánh quạt quay phù phù, nhìn nhiều lại thấy hỏa mắt đang còn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói ở bát thân thuộc nhanh chóng chuyển tới anan em tỉnh rồi hả có thể khó chịu ở đâu không bụng còn đau không tôi đờ mát nhìn sang anh liền thấy gương mặt lo lắng hoảng loạn của anh đập vào mắt thấy tôi không trả lời anh khóc đến loạn giọng điệu cuồng quýt hối hả trả lời anh đi đừng nhìn anh như vậy em còn đau lắm phải không đau Tôi lúc này liền lắc đầu góp góp khản dạo trả lời Không, em không còn đau nhiều nữa Nhưng mà sao vậy anh Bộ em bị gì nghiêm trọng lắm hả Nghe tôi nói không đau nhiều vẻ các thằng trên mặt cải long Mới rào xuống được một ít Anh đưa tay kéo ghế ngồi sát bên cạnh tôi Tay anh nắm chặt tay tôi Trong giọng nói mà theo ý cười nồng đậm Em không bị gì hết Nhưng mà sau này đừng kích động như vậy nữa Em bây giờ đã là người trưởng thành rồi, trong bụng còn có con của chúng ta nữa, phải cẩn thận để ý để sức khỏe của mình, biết không? Khoan, trong bụng có con, có con của chúng ta nữa, nói vậy là tôi mở to mắt nhìn anh, giọng xuề dể. Anh nói sao chứ? Con của chúng ta, ý anh là? Cải long không nhịn được mà mỉm cười. Phải, là con của anh và em, nó được hơn một tháng rồi. Tôi trần kinh một hồi, là sao như bình tĩnh lại được Tay tôi lại run run đặt trên bụng mình Trên môi không biết đã nở nụ cười từ khi nào nữa Con, đứa nhỏ này tôi mong đợi đã lâu lắm rồi Cuối cùng con cũng đã tới, cuối cùng cũng tới Tôi nằm được một lát thì cha mẹ tôi cũng lên tới Mẹ tôi nấu cháo đem lên cho tôi Bà lo lắng suốt ruột hỏi tôi có chuyện gì mà để cho ngất lên như vậy rồi tất nhiên không dám nói thật mọi chuyện Chỉ nói là tôi sơ ý Không biết mình có thai Sức khỏe hơi kém nên mình ngất đi thôi Cũng may là mẹ tôi không phát hiện ra chuyện gì khác lạ Sau khi trai tôi chủ quan Thì lại ngồi kế bên tôi dặn dò tôi đủ thứ Bà sợ tôi chưa có kinh nghiệm gì Sẽ làm nhiều việc không tốt đến em bé trong bụng Tôi hết sức tập trung là nghe Cái gì không hiểu lại hỏi Đại khái bây giờ cũng biết được Những việc cần và tránh khi mang thai không còn gảm hơi như khi nãy. đợi khi tôi chuyển đưa xong, bác sĩ cũng cho xuất viện. ông ấy bảo hai hôm quay lại tái khám. còn hiện giờ đã ổn, không có việc gì đáng hại. tôi với cảnh long đưa cha mẹ tôi về nhà trước, sau đó anh mới đưa tôi về lại nhà. tôi lúc tỉnh lại tới giờ, tôi cứ lo lắng chuyện mang thai, mà quên mất chuyện quan trọng chưa mất. giờ thấy trên xe không còn ai, tôi mới lo lắng hỏi anh chuyện hỉ nhân hại thu tuyết em thật sự không có tôi chưa nói hết câu thì cảnh long đã gai ngang lời tôi giọng anh vô cùng dịu dàng ai biết anh luôn luôn tin tưởng em nghe được câu tin tưởng của anh trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp rất dễ chịu trên đời này không cần có quá nhiều người tin tưởng tôi chỉ cần cha mẹ tôi và anh tin tưởng tôi là cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi Thế tôi im lặng, chắc là sợ tôi lo lắng Anh mười khẽ nắm lấy tay tôi Giọng anh dịu nhẹ như a nủi, Nhưng nghe qua lại thấy sự kiên định vô cùng Em đừng lo, anh có cách giúp em không bị đổ oan Chỉ cần em không làm thì không có ai định tội em được đâu Dừng một lát, anh lại nói thêm Lời này có chút bà thảo Mà nếu như em có lỡ tay làm Anh cũng có cách khiến em bình an, không có chuyện gì Em yên tâm đi Tôi sử sốt nhìn anh, tôi biết anh rất thương yêu chiều chuộng tôi, nhưng chiều chuộng đến mức dung tủ luôn cả chuyện xấu mà tôi làm. Loại cô chó này, nó vừa xa cả tình yêu thông thường rồi. Tôi không nghĩ ai lại đối xử tốt với tôi như vậy. À không, phải nói là tình cảm anh dành cho tôi, sao lại lờ lao đến như thế mới đúng. Em sao vậy, lại thấy không khỏe à? Tôi lúc này mới bình tĩnh lại được, khẽ lắc lắc đầu. Tôi cũng nắm trả lấy tay anh, dịu dọng nỉ non. Không có, em vẫn tốt mà. Cảnh long cảm ơn anh thở nhiều. Em thật may mắn khi gặp được anh. Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi hoàn toàn là nụ cười cương chiều. Anh nói, em là vợ anh, anh lo lắng và bảo vệ cho em là chuyện anh nên làm mà. Hai mẹ con em chỉ cần sống vui sống khỏe là được. Như vậy đã là hạnh phúc với anh lắm rồi. Ngoan, Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh tự có cách bảo vệ em. Tôi gật gật đầu, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cải Long là việc luôn biết trưởng vực. Một khi anh ấy đã ra tay, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi tin chắc là như vậy. Nhưng mà vẫn cảm thấy tỏ bò, tôi lại dò hỏi. Nhưng mà mọi thứ đều bất lợi cho em quá. Chuyện này anh đi làm cách nào? Cải Long cười nhạt hải mái khẽ híp lại giọng điệu có chút băng lãnh An, An, anh còn có một đại sư cao tay ở phía sau mấy cái trò hình như này thì làm sao có mát thể liên được phải rồi thể liên bọn tôi còn có thể liên sao tôi lại quên được nhỉ? đúng là đấu óc hạn hẹp mà cao nhân sở sờ, sờ vậy mà tôi lại quên mất ngu ngốc đúng là ngu ngốc Bọn tôi về lại nhà. Vừa nghe tiếng xe cải long chạy vào trong sân Bà nội với mẹ chồng tôi đã dỉu nhau ra cửa chờ đón Thế tôi bước xuống xe Mẹ chồng tôi với thím đại liền đi tới đỡ tay tôi Một người hỏi, một người dặn dò Tôi nghe mà thấy loạn cào cảo hê lên Chắc chắn là mọi người trong nhà đã biết tôi có thai Nên mới có một bàn khẩn trương hiếm có như vậy Bà nội cũng đi tới kéo tay tôi hỏi han Ba bốn người tụn thành một chỗ Rồi kéo nhau vào trong nhà Sau khi nghe cảnh lau nói tôi không sao Mọi người mới yên tâm không hỏi thêm nữa Trên mặt mỗi người đều lộ rõ sự vui mừng phấn chấn Ngay cả cha chồng tôi cũng mang nụ cười nhạt nhạt trên môi Chuyện tôi mang thai cứ như một luồng gió mới Làm tươi mát cả các nhà vốn đang rất là trầm lặng Cảm giác được mọi người xem lại trung tâm của sự yêu thương Thật là khó diễn tả được bằng lời Đang lúc nói cười cười thì vợ chồng cành bảo đi xuống trên mặt cành bảo có một vết bầm tím khá là động ngay sửa mát trái bây giờ có vẻ đã sưng lên nhô lên thành một lớp cải bảo chắc chắn là bị cảnh lao đánh bộ dạng đúng là có hơi thê thảm một chút thủ tuyết đi sau lưng cải bảo trên tay vẫn cầm khư khư hình nhân thế mạng hai mắt nhìn tôi gắt gao tỏ ý thủ thì không giấu đi đâu được xem chút nữa là tôi quên hết chuyện này rồi nhìn vợ chồng chủ tư đào đàng, đàng sát khí như vậy chắc chắn sẽ không để chuyện này em xuống một cách dễ dàng đâu đủ như những gì tôi xử đoán vừa xuống đến nơi giọng của Cải bảo đã vòng vọng khắp nhà sự giận dữ là có thể nhìn ra được các người vui mừng chào đón mẹ con nó vậy con trai của tôi thì thế nào các người sao không nghĩ đến con trai tôi bà nội khi sáng vẫn im lặng không nói gì nhiều giờ phút này liền thay đổi thái độ gằn giọng quát cài Bảo Chuyện này chưa rõ trắng đen, con khoa lớn tiếng, kèo sau này hối hận không kịp. Cải bảo giận tim tái người, chú ta dãy này. Bà nội, tới bà cũng nói như vậy hả? Chuyện này rõ ràng là con quỷ đó hại vợ con con. Nhân chứng và chứng rảnh rành như vậy mà nội có nói là chưa rõ trắng đen. Nội bớt thiên vị cho anh hai đi được không? Nghe trong miệng cải bảo khi gọi tôi bằng hai chữ con quỷ, chân bẻ cải long nhiều lại, rất không vui cất giọng. Cải bảo, chú gọi ai là con quỷ? Chú nói lại lần nữa, tôi nghe thử xem. Cải bảo trước giờ rất sợ Cảnh Long. Chồng chú ta to xác, ăn nói lô mãng như vậy, chỉ rơi khen nếp khi đối diện với Cảnh Long. Bây giờ cũng vậy, mặc dù rất hận tôi, nhưng khi bị Cảnh Long hỏi tới vẫn có sự sợ hãi kỳ lạ. Cái này gọi là thói quen bị áp chế. Cải bảo chắc chắn đã rất sợ Cảnh Long, sợ từ nhỏ cho tới khi trở thành. Tôi thấy cậy bảo ấp úng nói không nê lời thủ tuyết giận dữ cô ấy bơ lên phía trên giọng điệu cam phẫn trách móc mọi người đừng quên nếu như con không bị chị ta hãm hại thì giờ trong bụng con chính là cháu trai đi tôn của nhà họ huỳnh lúc trước mọi người nói thương yêu mẹ con con sao bây giờ lại đối xử không công bằng với tụi con như vậy con của chị ta quý báu vậy con của con không quý hay sao con của con không phải là cháu của mọi người hả không phải cháu của bà hả bà nội Không phải cháu nội của ba sao ba? Bà nội có chút thường xót nhìn về phía Thủ Tuyết Nhưng ý tứ vẫn là bảo vệ mẹ con tôi. Nội biết là con đau khổ Nhưng thu Tuyết à Chỉ với một cái hỷ nhân Cũng đâu thể kết tội chị con được Thủ Tuyết cười cưỡng gạo Hận ý nổn thậm Bà nội, bà có mới nơi cũ vậy sao? Bà nội thoáng sượng hát Như thời không biết nên nói gì Trên mặt vừa có nét tư giận lại vừa có nét đau buồn. thấy mọi người im lặng, thủ tuyết lại cười, nụ cười lại lẽo Nhưng thôi, ai nói gì con cũng mà kệ. Nếu chị ta không chứng minh được mình vô tội, con nhất định không bỏ qua cho chị ta đâu. Đụng đến con thì được, chứ đụng đến con trai của con, triệt đường sống của con. Loại người ác độc như vậy thì đừng mong được sống hạnh phúc. Thủ tuyết vừa dứt lời, không khí trong nhà có chút ngưng đạo lại. Trên mặt mỗi người đều mang theo Về căng thẳng cũng khó xử Đúng là chuyện này phải nên làm rõ tràng đen Cho là Thủy Tuyên có muốn để yên Chuyện này thì tôi cũng không bao giờ Chịu để yên Thả là phanh phương một lần cho minh bảy Lỡ tôi không chống nỡ được Thì chịu xui xẻo mang tiếng cũng được Chứ sống cho lo lắng Sẽ bị trả thù như này là thần kinh thép Thì cũng bị bức cho phát điên lên mới thôi Ngày lúc tôi vừa định lên tiếng Thì giọng của cảnh long đã cơn lên Anh quyết định nhìn về phía vợ chồng cải bảo Giọng nghiêm nghị Con của vợ chồng chú Thím Thì cũng là cháu của tôi Tôi sẽ không vì một chút lợi ích Mà giết hại con cháu mình Nếu Thím không nói Thì tôi cũng không để vợ tôi chịu tiếng hoan Chuyện này Thím có thể yên tâm Dừng một chút ai đột nhiên bước đến trước mặt thu tuyết Anh nhìn sắc xảo thâm trầm Nhưng tôi cũng mong Không có ai bày mưu kế hãm hại vợ tôi Nếu mà để tôi phanh phu ra được ha há, giết không tha bà chữ giết không tha Làm cho mọi người sững sờ Nhất là thu Tuyết Cô ấy thông có sự run rẩy Sự kỳ định từ nãy tới giờ cũng giảm xuống một chút Mặc dù có sự dao động Nhưng Thù Tuyết vẫn rất kiên quyết Cô ấy nhìn thẳng vào cải long Có sợ hãi Nhưng vẫn không kìm xuống được sự vẫn hận trong lòng hình Cô ấy cưng rắn Nói Được, anh hai, anh là người lớn Có danh tiếng, có quyền lực anh nói được thì phải giữ lời được nếu không phải chị ta làm thì tôi sẽ không truy cứu nữa tôi cũng sẽ xin lỗi chị ta quỳ gối dập đầu mà xin lỗi còn nếu như đúng là chị ta làm vậy thì cảnh long cười nhây môi tròng mắt tràn đầy sự lạnh lẽo giọng cả lúc cả trầm xuống ý tứ vô cùng kiên định vậy thì tôi giao lại quyền thừa kế sản nghiệp huỳnh gia này cho chồng của thím thím thấy thế nào tôi sợ đến run người, dạo lại sản hiểu của hủy gia, chuyện bây giờ đã không gọi là tranh chấp bình thường của đàn bà nữa rồi. cải long lời này anh chơi lớn quá, vì mẹ con tôi có đáng để anh đánh cược lớn như vậy không? có đáng không chứ? Cải long đưa tôi lên phòng, mỗi bước đi đều dửi sát rất là cẩn thận, cứ như không có anh dửi bên là tôi không thể nào đi được nữa vậy. lên đến phòng, anh nhảy chân xô nước vào cho tôi đợi tôi uống xong thuốc của bác sĩ cho anh mới yên tâm mà ngồi xuống. Lúc này tôi mới lo lắng hỏi đến chuyện khi nãy, trong lòng thật sự rất hoa mang. Cải Long, sau khi nãy anh lại hứa với Thu Tuyết như vậy làm gì? Lỡ chúng ta không chứng minh được chuyện hình nhân kia, chẳng phải là anh? Cải Long thấy tôi lo lắng, anh khẽ xòa tao tôi, trên môi là nụ cười rất đẹp. Không sao đâu, anh giải quyết chuyện này được, em đừng lo. Tôi vẫn còn lo lắng không yên như lỡ như... Anh lại nói có thể có lỡ như Chuyện nhỏ này không làm ảnh hưởng đến anh được đâu Em đừng lo lắng quá Sẽ ổn thôi mà Thế anh nói chắc địch như vậy Trong lòng tôi cũng thêm nhiều phần yên tâm Hy vọng là mọi chuyện sẽ được giải quyết Trong êm đẹp À quên nữa Anh hẹn vợ chồng chú bảo 3 ngày sau Sẽ giải quyết chuyện này Anh có tính toán gì rồi phải không Cảnh lòng cởi đầu Anh có một số việc cần điều tra Với lại thầy liên hiện tại không có ở đây Anh là chờ thầy ấy về Tôi khẩn gù Sao là vậy Lúc này Cải Long mời khẽ Quay sang nhìn tôi Tại anh cẩn trọng đàn nhẹ lên bụng tôi Anh nhỉ chịu mến như chứa đựng Tất cả sự dịu dàng Em đừng để ý đến chuyện này nữa Việc của em lá nuống ngủ nghỉ đầy đủ Để cho hai mẹ con cùng khỏe Đừng có chạy nhảy lung tung như trước nữa sờ đã là mẹ người ta rồi đó Phải biết chăm sóc cho bản thân nghe chưa Tôi tự khóc mỉm cười Đầu khẽ gật Em biết rồi mà Những gì cần chú ý Thì mẹ đã dặn dò em kỹ lắm rồi Với lại em cũng lớn rồi Anh đừng có nói em như trẻ con nữa Con nó nghe được Nó cười em thối đầu Cảnh Long bật cười Em biết như vậy thì tốt Nói rồi tôi lại vô thức nhìn xuống bàn tay thon gầy của Cảnh Long Đang đặt trên bụng mình trào mát ý cười cả lúc càng nồng đậm hơn đứa nhỏ này là tất cả những gì tôi có lúc này bao gồm luôn cả tình yêu thương và sự cây tình tình yêu của vợ chồng tôi ở trong đấy tôi rất mong chờ thật sự vô cùng mong chờ lúc này cải long lại kẽ cúi đầu a môi đến gần bụng tôi giọng anh ngọt ngào mang đầy sự yêu thương vải chân quý con yêu chào mừng con đến với thế giới của ba mẹ nha Tôi bây giờ như bảo vật trong nhà vậy. Trước kia thu tuyết được mọi người nâng niu yêu thương như thế nào thì giờ tôi cũng được nâng niu và yêu thương y như thế đó. Mà xem ra mức độ cương chiều còn nhiều hơn là thu tuyết cũng nên. Từ bà nội cho tới người làm trong nhà, mọi người đều xem tôi như bảo vật. Đi đứng ngủ nghỉ ai uống tới tất đều có người khác trong non. Một phần vì tôi là con dâu trưởng, đứa bé tôi sinh ra sẽ lại cháu nội đi tôn. Địa vị của đứa nhỏ sẽ cao hơn Những đứa cháu nội khác Một phần cũng vì đây là đứa trẻ duy nhất sau đứa sinh ra và có bản Ở nhà họ Huỳnh Thế nên mọi người tất nhiên là vô cùng trở mong Ban đầu Cải Long có ý định Đưa tôi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai Nhưng mẹ chồng tôi như quyết không đồng ý Bà nói khó khăn lắm Tôi mời cò thai Bà muốn đỡ chăm sóc cho cháu Từ lúc trong bụng mẹ đến khi đứa sinh ra đời Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Khi tôi sinh con sẽ ở nhà chồng ở cữ Chứ không được phép về nhà mẹ đẻ như những người khác Nghĩ tôi thì ai cũng có chút buồn Ai bảo tôi là con dâu trưởng làm gì Mẹ chồng tôi đã trở mong đưa cháu này biết là bao nhiêu Tôi không thể làm phần lòng bà được Thôi thì như vậy cũng được Mẹ chồng tôi cũng rất tốt Bà tâm lý vô cùng ấy mà Chuyện tôi có thai cũng không biết ai nói cho Bảo Châu Mà cô ấy lại biết và đến chúc mừng tôi Lúc để chơi có cả mẹ cô ấy, thì Thành là người phụ nữ khá là tốt tính và ấy kéo tay tôi can giản đủ điều, thái độ rất thân thiết và chân thành. Thấy bà ấy quan tâm đến tôi như vậy, tôi thật sự cũng rất cảm kích, mặc dù không thích Bảo Châu nhưng cũng không thể vì vậy mà có ác cảm với mẹ của cô ấy được. Bảo Châu tặng cho tôi bộ dụng cụ thai giáo bao gồm có sách, chuyện, đồ chơi và máy nghe nhạc. Tôi thở lòng rất không muốn hận Nhưng giờ mà từ chối cô ấy thì rất kỳ cục Dù tốt hay xấu thì đó cũng là y tốt của người ta Mình không thích thì không dùng Cũng không để mức làm cho tất cả mọi người đều khó xử Tại cho tôi xong, Bảo Châu còn hướng dẫn tôi cách sử dụng Cô ấy hướng dẫn rất chi tiết và cẩn thận Thái độ chân thành giống y như là đối với em gái, chị gái của cô ấy vậy Nói chung, vẫn là nên tôn trọng sự chân thành của người khác Còn là chân thành thật sự hay chân thành giả tạo thì mỗi mình tôi biết là được rồi. Suốt cả hai ngày nay không thấy bóng dáng của Thủ Tuyết với cảnh bảo đâu. Vừa hay bảo châu đến chơi thì Thủ Tuyết cũng vừa về đến. Thấy trong nhà có khách lại thấy dụng cụ thai giáo để trên bàn. Thủ Tuyết không dạ không thưa với ai mà hết mặt đi thẳng một nước lên trên phòng. Đến cả trà bà nội hồi tiếng cũng không buồn mở miệng. Thấy Thủ Tuyết như vậy Bà nội giận đến thở phì phò, bà mắng. Cái con nhỏ này nó làm như nhà họ Huỳnh nợ nó không bằng. Nếu không phải vì thương nó vừa mới mất con thì mẹ đã đuổi cổ nó đi rồi. Bà Châu đi nhanh đến so dịu cơn tức của bà nội. Cô ấy cũng dịu giọng hỏi. Nội đừng giận nữa, tính tỉnh của thủ tuyết lúc nào không vậy. Cô ấy thấy an, an có thai nên không vui cũng là lẽ bình thường mà. Nội mà kệ cô ấy đi, tức giận làm gì cho mau già. Bà nội vẫn chưa hả cơn giận lắm, bà cào nhào. Đợi cho mọi việc sáng tỏ, bà không tin là bà chị nó không được. Đã không sinh được cháu cho nhà chồng thì thôi đi. Đố là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. nha đến chuyện này, tôi tự dưng lại thấy lo trong lòng. Ngày mai là đến ngày giải quyết mọi chuyện rồi. Không biết thể Liên lúc này đã về đến chưa nữa, thật là lo quá đi mất. Bảo Châu ngồi chơi thêm một chút Cũng xin phép ra về Vì phép lịch sự khi nhà có khách Tôi có giãn tiễn Dì thành Cũng sẵn tiện chào tạm biệt luôn Bảo Châu Thấy tôi ra tiễn Bảo Châu Cô ấy nhỉn tôi Giọng nghiêm nghị khàn khàn Tôi thấy cô cũng đủ lo lắng quá Chuyện hình nhân gì đó tôi có nghe qua rồi Tôi cũng không tin lắm vào chuyện đó đâu Cô cứ yên tâm đi Tôi có hơi ngả nghiên Cô cũng biết chuyện của tôi với Thu Tuyết Bảo Châu trả lời với thái độ vô cùng lạnh nhạt. Ở nhà họ Huỳnh này có gì mà tôi không biết, tôi chỉ thiếu mỗi chuyện dọn về đây ở luôn thôi. Nói chung tôi thấy chuyện hình nhân gì đó nó hơi phi thực tế, dù cô không chứng minh được cô không liên quan thì cũng không có đủ bằng chứng chỉ tội cô đâu, cứ yên tâm mà dưỡng thai đi. Tôi nhìn thấy thái độ của Bảo Châu, trong lòng có hơi chán ghét, tôi nhả nhả cất giọng hỏi Sao tự dưng cô tốt với tôi vậy? Cô buông bỏ được tình cảm với Cảnh Long rồi à? Bảo Châu nhìn thẳng vào mặt tôi Hai mắt đẹp khẽ híp lại Chắc là tức giận Cô đừng tưởng tôi nói với cô mấy lời như vậy Thì cô có quyền nói chuyện với tôi kiểu đó Tôi vẫn chưa tính với cô Chuyện cô cướp Cảnh Long Cô đừng nghĩ là mình hay Tôi cười Giọng có chút thông thả Tôi chỉ hỏi sẽ sao với cô như vậy thôi Có gì mà cô tức giận Tôi thì có bao giờ cho làm mình hay đâu, chẳng qua là người khiêu tốn thì may mắn nó thử hay đến mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn món quà của lời đậu viên của cô, tôi nhất định sẽ nói tốt về cô trước mặt cả Long, khẩu phủ công sức của cô đâu, Bảo Châu, cô có thể yên tâm. Bảo Châu trợn tròn mắt nhìn tôi, những cả nửa ngày cũng không thấy cô ấy nói gì, cứ thế rồi hừ một tiếng quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, nụ cười trên môi cũng dịu xuống. Trâu lào tự nhiên có chút gì đó cảm giác lạ lạ. Đúng là cô gái này rất nga ngược, từ lời nói cho tới khi chất đều rất kiêu căng và ngang tàng. Tôi cũng đã quen với chuyện Bảo Châu thái độ không tốt với tôi. Cả chuyện cô ấy đóng kịch trước mặt người lớn trong nhà, tôi nhỉ mãi cũng thấy nhàm chán. Không nghĩ là bữa nay cô ấy lại đối tốt với tôi như vậy. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp. Nói chung cũng nên đề phòng không phải người ta đối tốt với mình hồi chút là lại nghĩ người ta yêu thích mình ai chứ bảo châu danh ma thì chắc chắn là không có chuyện đó theo tôi nghĩ cô ấy nói mấy lời trở nan tôi là vì cô ấy không thích thù tuyết mà kẻ thù của kẻ thù thì há chẳng phải là bạn sao ngoài suy nghĩ này ra thì tôi cũng không suy nghĩ được tại sao cô ấy trước mặt tôi lại nói mấy lời trở nan tinh thần tôi thế này ở đây chỉ có tôi và cô ta Làm gì có thêm ai khác để mà đóng kỉ đâu chứ Cái con người này đúng là danh ma khó lường Hôm nay cải Long vể muộn Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn là đang đi tìm Thầy Liên Để bàn luận về chuyện giải oan cho tôi Thể hơn 8 giờ tối mà anh vẫn chưa về Tôi trong lòng cũng có chút sốt ruột Như sợ gọi cho anh thì anh lại càng lo lắng cho tôi ở nhà Thế là tôi không gọi Ngồi trên giường đọc mấy quyển sách Mà Bảo Châu vừa tặng Để bồi bổ thêm kiến thức chăm sóc cho em bé trong bụng Mới đọc được mấy trang Thì mẹ chồng tôi lại đem bữa khuya lên Là một chén cách hầm rớt thơm Tôi nhìn mà nuốt nước miếng mấy lần Thế tôi ăn ngon lành chén canh Mẹ chồng tôi cười tủm tỉm Dịu dọng nói Con ăn nhiều vào Mới có sức khỏe để mà xin con Tôi nhận là nên xin thường cho mẹ khỏe Con khỏe, con biết chưa Tôi khẩn khẩn với đề này tôi có nghiên cứu, chào lòng cũng hy vọng là tôi có thể sinh thường một cách dễ dàng. Ăn quá nửa chén canh, mẹ chồng tôi lại nói. Còn ăn xong thì ngủ sớm đi, để ngủ trước 10 giờ là thời gian tốt nhất để giữ thai. Không còn chờ Cảnh lao về đâu, hôm nay nó về muộn một chút. Ngày mẹ nói thế, tôi có chút không yên trong lòng, tôi lo lắng hỏi. Mẹ, có phải Cảnh lao đang có chuyện gì khó khăn phải không? Anh ấy không tìm được Thảy Liên đúng không mẹ? Mẹ chồng tôi cười dịu, bà lại nói Không phải, Cải Long có chút chuyện ở công ty thôi Còn yên tâm đi, Cải Long nó nói được là làm được mà Tôi vẫn bất an không thôi Nhưng mà... Mẹ chồng tôi khép vỗ vai tôi trời nan Trên môi bà là nụ cười dịu dàng Nhưng dọng lại vô cùng kiên định Nếu Cải Long không giải quyết được chuyện này Thì mẹ cũng không để cho hai mẹ con con cả chuyện không hay. Không ai hãm hại được cháu nội của mẹ đâu. Chuyện này con không cần lo đề nữa. Yên tâm mà ngủ đi an, an, Ngủ đi con. Trong lòng mà dù vẫn còn lo lắng. Như tôi lúc này lại không dám nói thêm gì nữa. Sợ bà nói thêm. cho mẹ chồng tôi sẽ ngồi lại để gai trưởng tôi luôn quá. Chỉ là tôi nghe trong lời nói của bà có chút ý tản thộc. Hy vọng là tôi chỉ nghe nhầm mà thôi. Lại nhìn lên đầu hồ, đã gần 9 giờ đêm rồi. Không biết cải Long có gặp khó khăn gì không nữa. Tôi lo cho sức khỏe của anh ấy quá đi mất thôi. Thời hạn 3 ngày đã đến, hôm nay vừa vặn là chủ nhật nên tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, bao gồm cả cảnh Đức. Tôi nhìn hình nhân trên bàn mà cảm thấy đau đầu không thôi. Chẳng hiểu tại sao lại tìm được ở trong phòng tôi nữa, kỷ cụ thật. Tôi đã hỏi thí đại và tiểu đào Bọn họ chắc chắn là không nhìn thấy Thu Tuyết Sở trò trả trộn gì cả Sự thật giống như những gì Thu Tuyết nói cuối ấy tìm một hồi mới thấy được khỉ nhân Ở sau lưng bức tranh treo trên tường Thiếu điều như muốn lũ tung cả phòng của tôi lên mới thấy Vậy nếu như không phải lúc đó Thu Tuyết bỏ vào Vậy thì chắc chắn có người bỏ vào từ trước Để đổ oan cho tôi Nhưng mà là ai nhỉ Phòng riêng của vợ chồng tôi Thì ngoài thím đại được phép ra vào Mỗi khi cho người lên quét dọn Thì làm gì có ai dám tự tiện đi vào cơ chứ Hỏi nữa tôi là ở trong phòng thử xuyên Nếu có người lạ vào Tôi nhất định sẽ phát hiện được Chuyện này lạ lủ thật Cải bảo nhìn chằm chằm vào vợ chồng tôi Chủ cao ngạo cất giọng hỏi Anh hai anh giải thích đi chứ Chuyện thứ nhất này là sao Cải Long thái độ nghiêm túc chưa sau như một Anh ấy nói Hỷ nhân thế mạng để hại người Nó thuộc về tâm linh Tôi thấy nếu đã là chuyện của tâm linh Vậy nên tìm thầy để giải quyết Chú thấy thế nào? Cải Bảo trước kịp trả lời Thì Thu Tuyết đã lên tiếng Anh nói tìm thầy để giải quyết Anh đừng nói là tìm Thầy Liên đến nha anh hai Cải Long gật đầu Thầy Liên rất cao tay Ông ấy chắc chắn Lời chưa dứt Thủ Tuyết đã gửi phản đối Anh nghĩ là vợ chồng em sẽ nghe theo lời anh hả anh hai Ai không biết anh chỉ là con nuôi của thầy Liên Chuyện này mà để thầy ấy giải quyết Thì khác nào người nhà bây người nhà Còn gì là công bằng nữa Cảnh Long lại hỏi Vậy chữ thí muối thế nào muốn mở công an Thủ Tuyết nghiêm giọng đáp Mở công an thì cũng được Nhưng chuyện hình như này Có mở công an thì bọn họ cũng không muốn giải quyết đâu Tôi sốt ruột Vậy chứ cô muốn thế nào Mời thầy cô không chịu Mời công an cô cũng không đồng ý Nếu như trong nhà có camera quan sát Thì tôi đã không ngồi đây hỏi ý kiến cô rồi Chuyện này liên quan đến danh dự của tôi Cô muốn thế nào thì nói thẳng ra đi thử tuyết trưởng mắt nhìn tôi Là chỉ nợ mẹ con tôi Chỉ đừng có nói năng kiểu đó Độc phụ hại người Bị cô ta mắng Tôi tức tới nổi đóa lên Lửa giận cũng dâng cao hút trời Nhưng may là có cải Long bên cạnh Xoa xoa tay tôi Tôi mới chịu nước cơn giận này xuống Đúng là ông bà ta nói đúng Có bầu tâm tính rất dễ dao động Tôi nhớ là đừng cho giận bà bầu Bà bầu nóng giận nhanh Còn hơn là lửa cháy nữa Chứ chẳng đùa Thầy tình hình lại đi vào ngõ cụt cải Long cất giọng Trông anh vẫn rất bình tĩnh Vậy bây giờ chú muốn thế nào hả Cảnh bảo Vợ chồng chú có thể mời thầy về giải quyết chuyện này Tôi vẫn sẽ mời thể Liên đến Hai bên cùng nhau giải quyết Thế nào Cảnh Bảo có vẻ rất đồng ý Vì ý kiến này của Cảnh Long Vừa nghe Cảnh Long nói Chú ta đã liền lên tiếng Giọng điệu khá là phân khích Em đồng ý Em muốn mời một người Người này so với thể Liên Còn cao tay hơn mấy bậc Cả nhà đều nhìn về phía chú ấy Ngay cả tôi và Cảnh Long Đều cảm thấy tỏ mỏ không thôi Chỉ là mời người này có chút khó khăn anh đợi một chút. xưa câu, cãi bảo liền đi nhanh ra bê ngoài, để lại cả nhà ngơ ngác nhỉ nhau. ngay cả thủ tuyết cũng không biết cãi bảo muốn làm gì. lúc này, cải đức lại đột nhiên cất giọng trầm trầm. nếu còn đoán không nhầm, anh tư chắc là định mời lão tiên phong ấn, người được dân trong vùng mình ca ngợi mấy bữa nay. cha trổi tôi ngạc nhiên, lão tiền phong ấn người này là ai? cảnh đức khẽ lắc đầu. Còn cũng không biết nữa Chỉ nghe dân mình đổ nhau Ông ấy là thần tiên hiện ra giúp dân thôi Là bên cạnh bị quỷ yếm Chỉ là nhớ ông ấy cứu giúp Anh hai, anh có nhớ lần trước Mình đi khảo sát địa hình rừng mới không Là phủ đó đó Vừa bước vào làng đã thấy ớn lạnh nổi da gà Cải Long nặng nề gật đầu Nhớ, cũng vì vậy mình mới không thuê dự án đó cũng bỏ luôn trai sổ tôi có vẻ khó chịu Ông Khản giọng hỏi Người cao tay như vậy Dễ gì mà cải bảo nó mời về được Trà chồng tôi vừa dứt câu hỏi Cải bảo đã chạy từ ngoài vào Giọng chú ta hừng phấn vô cùng Con mời được lão tiên phong ấn rồi Ông ấy hứa lát nữa sẽ tới Nó rồi Chú ta lại nhìn về tôi Ánh nhìn ngạ mạn Chị chở đi Tôi thấy thái độ tự tin của cải bảo như vậy Trong lòng tự dưng thấy lo lắng quá mức Tay bắt đầu đổ mồ hôi thao giọng run run nói với Cải Long. "Cải Long, bây giờ mình phải làm sao đây?" Cải Long phù vỗ lên tai tôi trời nan giọng anh rất uy nghiêm. "Em đừng lo, ở hiền sẽ gặp lành, người tốt ai có quý nhân phù trợ mà." Tôi gật gật đầu, mồ hôi lại từ từ rỉ ra, cả lúc càng thấy lo lắng, không biết sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc trước yên tâm là vì có thể Liên, thể nhất định không để vợ chồng tôi bị oan. Còn giờ... Lão tiền phong ấn bắt quỷ cứu người Thì hải làng người tốt Nhưng còn hình nhân thế mạng kia Ai biết được người hãm hại tôi Có giở trò cao tay gì trong đó không Sao tôi lo quá đi mất Chuyện này giờ đã kinh động đến rất nhiều người kết quả dù có thế nào Thì mọi thứ đã không thể nào Quay trở lại được như ban đầu được nữa rồi Thầy liên đến trước Thầy nhìn qua hỉ nhân một chút Rồi liền đi tới trần an tinh thần tôi Thầy nói tôi cứ yên tâm Ở đây dù sao cũng có thầy Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Tôi được thầy liên trở nan Sự lo lắng cũng giảm xuống một chút Nhưng khi nhìn vẻ đắc ý của cảnh bảo Tôi tự dưng lại thấy lo trở lại Ngay cả thu tuyết trên mặt Cũng mang ý cười phân khích Vợ chồng chú ấy giống như là vui mừng Khi tội lỗi của tôi được phai phui ra vậy Trời ơi Nếu la nữa mà lão tiên phong ấn Phản hỉ nhân thế mạng này là do tôi làm Tôi có mà nhảy sông Hoàng Hà Cũng rửa không sạch tội Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ sau Bên ngoài cửa đột nhiên Coi tiếng xe chạy đến Thầy Liên lúc này khẽ cười Giọng thể ấy nhả nhảy cơn lên Lão Tiên tới rồi Mọi người lúc này mời sao giác nhìn ra bên ngoài Ngay cả tôi cũng không nhịn được Mà lo lắng nhìn chằm chằm về phía cửa Cải bảo còn nhanh hơn cả thầy Liên Chủ ta chạy phát ra cửa Rồi nó nói cười cười Mời Lão Tiên đi vào Tôi ngóng nhìn ra trước, cho lòng hồi hộp hồ vô cùng. Chỉ là khi thấy người nọ bước vào, càng người tôi cứng sở vì kinh ngạc. hai mắt mở tròn ra như không dám tin vào mắt mình. Người đi cùng với cảnh bảo, sao có thể là lão tiên được? Không phải chỉ có tôi, mà ngay cả cha mẹ chồng tôi cũng thấy sữ sở không kém. Tất cả mọi người đều nhìn chằm trầm, trầm về hướng lão tiên phong ẩn bước đến. Trên mặt đều chung một biểu cảm là không dám tin. Trời ơi, đây mà gọi là lão tiên gì? Đây là nam thần mới đúng, quả sức đẹp trai rồi. Nếu so về độ đẹp trai thì có thể cảnh lòng nhà tôi sánh chung được. Nhưng nếu nói tới phong thái uy phạm này, vậy thì chắc chắn lão tiên ăn phần 100%. Tôi chưa từng gặp một người nào mà nếu xét cả về tướng mạo cùng khí chất. À không, phải là thần khí mới đúng là không thể có ai sánh bằng. Cảm giác rất kỳ hạ, rất bước người. Rất uy nghiêm, dù cho Lão Tiên chưa hề mở miệng nói một câu nào. Thể Liên thấy người đi chung với cảnh bảo bước vào. Thể ấy liền đi nhanh tới, thái độ phải nói là vô cùng cung kính. Lão Tiên mời ngài ngồi. Lão Tiên cho lời nói của Thể Liên chỉ là một người đàn ông không đến 30 Giàn dốc của tướng hảo vô cùng ưu tú và phi phàm. Đi theo sau Lão Tiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp chỉ chất uy lãnh chỉ kém hơn lão tiên một chút một chút thôi hai con người này từ đâu tới vậy đây gọi là tiên đồng hảo nữ trong truyền thuyết đây sao thể tôi cứ nhìn chằm chằm lão tiên đột nhiên chuyển hướng mắt hát sang nhỉ tôi đôi mày kiếm khẽ nhếch lên giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe à cô là an an là vợ của huỳnh cảnh long tôi xu đến nói la bóc dạ là con là con Lão tiên cởi đầu Ngày ấy lại đưa mắt nhìn đến hỉ nhân trên bàn Trong đè mắt dần nhanh xoảy qua Một tia băng lãnh sửa lại thôi Tiếp theo đó là hỏi đến chuyện Cha chồng tôi Huỳnh cảnh hộ Ông đưa ta đến gặp lão cảnh trọng một chút Tôi cười chút hoang mang Cảnh trọng là ai nhỉ Ở nhà này làm gì có ai tên cảnh trọng Cha chồng tôi mở to mắt hát nhìn lão tiên Ông run run cất giọng Ngài nói Ngày muốn gặp ông cố nội của tôi Tôi cả kinh trong lòng Huỳnh Cảnh Trọng là ông cố nội của cha chồng tôi. Tôi là ông sơ gì gì đó của Cảnh Long, có phải vậy không? lão tiền khẽ khởi đầu, thái độ hơi thiếu kiên nhẫn. Ừ, ta có phải chuyện muốn nói với ông cố của người. Cha chồng tôi lúc này đã hoàn toàn kinh sợ, mặt ông tái xanh Nhưng ông cố nội của tôi đã chết từ lâu lắm rồi. lão tiền vẫn chưa sao như một. Cứ đưa ta đến bản thờ có thở bài vị của lão Chuyện gọi lại các người không cần quan tâm Mà dù kinh sợ Nhưng cha chồng tôi vẫn tuần lệnh nghe theo Tôi chưa từng thấy cha chồng tôi có biểu hiện như thế này bao giờ cả Thật sự là chưa bao giờ Đợi lão tiên đi rồi tôi mới quay sang nói với Cảnh Long Huỳnh Cảnh Trọng là tên của ông Sơ ai à Cảnh Long cửa đầu thấp giọng trả lời Phải lão tiên hay thật Biên luôn cả ô sơ của anh, đủ là chân nhân bất lộ tướng. Lão tiên đi rồi, trong phòng lớn hủy ra, chỉ còn lại cô gái đi cùng với ngải ấy. Cô gái kia thoáng nhìn đến hỉ nhân thế mạng đài chê bàn. Cô ấy đi tới, rồi nhặt hỉ nhân lên xem. Nụ cười trên môi cả chút thất vọng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng xinh thẻm, khẽ cất giọng trong trẻo mà uy nghiêm. Tôi còn tưởng là vụ gì đó kinh thiên đậu địa lắm, hóa ra là hỉ nhân giả. Ai ở đây nói hỉ nhân này là để hại người, kẻ nào nói hỉ nhân này yếm hại người thì kẻ đó mới chính là kẻ hại người. Chuyện ngợm mò phun người này mà cũng có thể nghĩ ra được. Tôi không biết nên nói kẻ đó là ngây thơ hay là si đẩn nữa đây. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái yêu kiểu trước mặt, cũng không hiểu sao tôi tự dưng lại sinh ra sự tin tưởng tuyệt đối với lời nói của cô ấy nữa. Thủ tuyết bị cô gái kia mắng, cô ta liền dãy này. Cô thì biết gì cô Thủ tuyên chưa nói hai câu Thầy Liên đã trưởng hát quá lớn Cầm miệng Đây là vợ của lão tiên Lời nghe ấy nói chỉ có đúng chứ không có sai Cô là người trần mát thịt Á nói cho cẩn thận vào Chớ mạo phạm đến bậc tiên tử Tiên tử hòa ra cô gái này là tiên tử Cô gái đi chung với lão tiên cũng không sợ Cô ấy lại tiếp tục nói Nói đến đâu Thủ tuyên lại xách mặt đến đó Ở trên hỉ nhân này không có âm khí Màu dính ở đây thử chất chỉ là màu mực đỏ đúng là sau lưng hỉ nhân Có tên có tuổi Nhưng có cũng như không có Hoàn toàn không có tác dụng dù để hại người Nếu muốn dùng hỉ nhân để hại người Mà trường hợp ở đây Đã là giết một sinh linh Thì nhất định ở trên hỉ nhân này Sẽ lưu lại âm khí cùng oan khí Của bảo thai vừa bị giết Hơn nữa tôi thật sự không nhìn thấy Bùa phép bùa chú gì Ở trên hỉ nhân này cả Lão Liên Ông nhìn coi, không có mùa phép thì nói gì đến pháp trận. Chuyện đất giản này mà ông cũng nhìn không ra sao? Thời liên liên tục gởi đầu, thái độ vô cùng cung kính, làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn đến cử điểm. Châm hát cũng không dám làm, sợ là sẽ bỏ qua chuyện gì đó. Cô gái kia cầm hỉ nhân đi đến chỗ của thu tuyết. Cô ấy phù vỗ hỉ nhân vào mặt thu tuyết, giọng điệu tràn ghét khinh thường vô cùng. Cái hỉ nhân này thử chất còn thua búp bê, cái thứ đổ phận vô chi vô giác. Mấy cái kim này dù may đồ còn chưa chắc may được thì nó chỉ là dùng để giết chết bảo thai. Cô gái, là ai nói cho cô đây là hỉ nhân dùng để giết người vậy? Tôi muốn mời người đó ra chất vấn vải câu. Nếu được thì kêu ông ta làm thử cho tôi một con giống như vậy. Bụi tôi cũng đang mang thai để xem mấy cái kim này có giết chết đứa con của tôi và lão tiên hay không. Thủ tuyết sợ đến ngã ngồi xuống đất Nửa chữ cũng không nói được Giống như là bị ma quỷ bắt hồn vậy Người ngốc ngồi nhìn trầm trầm Vào cô gái xinh đẹp kia Cô gái kia nói xong Thì hử lại một tiếng Rồi quang hỉ nhân xuống đất Hai tay phủi phủi vào nhau Sự tràn ghét nhìn rõ được một một Tôi khen nhất những thứ đổ bẩn thiểu Ngu ngốc như thế này Ông khí không có, oán khí cũng không có Vậy mà bảo là giết người Cả nhà các người không suy nghĩ được vấn đề sâu xa này à? Nếu như có thể giết người, vậy tại sao cô gái bị hại kia không chết mà chỉ có con cô ta chết? Một khi đã dùng hỉ nhân để giết người thì người bị yểm chỉ có chết, đừng nói là bỏ bầu thai, đến cả thân thể người mẹ chết cũng không toàn ra thay. Pháp sư nhẹ tay thì thổ huyết mà chết, nặng tay thì chết với chỉ chít về đồng trên bụng, làm gì có chuyện tự nhiên hư thai, phí lý. Hơn nữa Để tôi nói luôn chuyện này, nếu là kẻ muốn giết bảo thai trong bụng người mẹ thì nhất định kẻ đó đang có âm mưu nuôi quỷ. Mà một khi đã nuôi quỷ thì cơ thể người mẹ mới chính là thứ hắn ta cần. Còn tự dưng chỉ chết con không chết mẹ. Nghịch lý, hết sức nghịch lý. Thủ tuyết ở bên kia đột nhiên dập đầu xuống nền nhà. Cô ta vừa khóc vừa gào. Tiền tử xin thứ tội là có người nói cho tôi biết như vậy. Tôi cũng bị hư thai ngày lúc này nên tôi, tôi cứ nghĩ là chị dâu tôi làm. Tôi không cố ý muốn vu oan cho người khác, tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho con của tôi thôi, chỉ như vậy thôi. Cô gái kia khẽ nở nụ cười xinh đẹp, nhưng chị dâu cô không làm, cô tại sao phải nhất định vu oan cho cô ấy? Thủ Tuyên khóc nháo, lại tại vì, tại vì cô gái kia đột nhiên nhìn sang tôi. Như phát hiện ra gì đó trên cơ thể tôi Cô ấy đột nhiên cười phá lên gật gù tỏ ra đã hiểu Ra là vậy Là vì trách giành tài sản chứ gì Chị dâu cô có thai Nên cô không thích đúng không Thôi tôi và lão tiên đến đây Vốn cũng không muốn tạo nghiệp làm gì Chuyện của nhà các người Thì để nhà các người tự giải quyết với nhau Tôi chỉ cảm thấy Chuyện đẹp hỉ nhân giả kia Già hù dọa người ta Quả thử rất đáng trách Sau này nếu có hại người Thì nên tìm thứ gì đó thật thật để hại Dù thứ này để vô vả cho người ta Đỡ độn quá đi thôi Nói sứt câu Cô gái kia lại hướng về phía thể Liên Nhả nhã nói Cứ tưởng là có quỷ lộng hành Hay là thể pháp gì gì đó chứ Rốt cuộc chỉ có cái hỉ nhân giả này Lão Liên Lát phòng ân xuống Người nói tôi đi ra ngoài dạo mát trước Chuyện ở đây giải quyết đã xong Để những con người kia tự xử với nhau đi chớ để lão tiên nhúng thế vào việc này Anh ấy sẽ tức giận mà bao chết cô gái kia mất Nhớ kỹ lời tôi Lúc này Cảnh Long mới nghiêm giọng lên tiếng hỏi Tiên tử Vậy là chuyện hình như này Không liên quan đến vợ tôi Cô gái kia nghe theo tiếng hỏi liền xoay người nhìn về hướng của tôi Và Cảnh Long Trong mắt có phải tia tán thưởng Cô ấy gật đầu trả lời Tất nhiên hình nhất giả thì hại được ai Vợ anh vô tội yên tâm Nói rồi cô ấy rời đi để lại thủ Tuyết vẫn gọi thơ thần dập đầu xin tham hạng. Nếu không có cải bảo kéo sảy cho cô ta sẽ dập đầu đến chết mới thôi. Tôi nhìn theo bóng dáng yêu kiểu của cô gái kia. Tiên tử quả thật là tiên tử. Mà dù tôi có hơi sợ với những gì cô ấy vừa nói. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã được miên oan. Ơn trời là người tốt sẽ được quý nhân phù trợ mà. Cảm tạ ơn trên. Tiên tử đã nói rõ ràng như thế mà cải bảo vẫn không chấp nhận. Đợi khi lão tiên đi xuống, chúng ta một mực lôi kéo lão tiên lại hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu lão tiên còn gắng cượng ngó tới chú ta một chút. để khi nhìn thấy hỉ nhân bị tiên tử phứt bỏ dưới sản nhà, lão tiên liền trong mày xa sẩm hạt, lộ rõ vẻ khó chịu cùng bất mãn. Lão tiên quay sang thể liên tranh móc, thể liên cũng chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi. Tình hình đã căng thẳng còn gặp cảnh bảo hoan cố. Nếu không phải thể liên với cả nhà chồng tôi quỷ xuống xin tội cho cải bảo Thì chắc giờ chú ta đã nằm trong quan tài rồi Lời này thiếu chút nữa là bay cải mạng Cải bảo cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật Nằm thoi thóp dưới sản nhà nửa chữ cũng không hé ra được Thấy cải bảo bị lão tiên trừng phạt Thủ tuyết sợ quá cũng ngất ra đất cả nhà lại phải đưa hai vợ chồng bọn họ lên bệnh viện Thủ tuyết thì không sao Chỉ là do kinh sợ quá mà bị ngất còn cải bảo thì lại khác thể liên phải sương sức để đổ mồ hôi mới chữa hết được nội thương trong người chú ta cụ mày là lão tiên còn chút để mặt tổ tiên nhà họ huỳnh mà tha cho cải bảo một mạng này nếu không thì có trời xuống cứu cũng không được giải quyết chuyện nhà xong xuôi, cải long đưa tôi đến nhà thể liên coi như làm hở một bàn tiệc an mừng chưa có vợ chồng tôi với thể liên chứ cũng không có thêm ai khác Anh uống nòi no nề một bụng tôi mới bắt đầu hỏi Cải Long sao em thấy giống như chuyện lão tiên xuất hiện đều đã nằm trong kế hoạch của anh hết vậy Cải Long nhìn thấy liên cười cười giọng anh dịu xuống Ừ là anh biết trước tôi chọn mát nhìn anh anh biết trước sao không nói cho em nghe làm em lo lắng buồn chết để em lo lắng như vậy mới chân thật kết quả mỹ mãn em thấy không Tôi lêu mắt nhìn anh, có chút giận dỗi. Sao anh không giấu luôn đi, nói cho em biết làm gì nữa? Cảnh lòng khẽ trở tay ôm eo tôi, anh dịu dọng xoa dịu. Thôi, đừng giận nữa mà, sau này có chuyện gì anh cũng nói cho em nghe hết, chịu chưa? Tôi khử mỗi tiếng. Nói được thì phải làm được, em mà giận anh thì đồng nghĩa với chuyện con anh cũng giận anh luôn đó. Im lặng vài giây, tôi lại hỏi. Nhưng ai làm cách nào biết, cải bảo sẽ mời lão tiên tới. Cải Long đặt đũa xuống phản nụ cười trên môi nhàn hạt. Thật ra cũng không khó khăn gì lắm. Em nhìn cải bảo như vậy, chứ nó là người suy nghĩ rất đơn giản, lại rất dễ bị lời nói của người khác chi phối. Lúc anh gọi cho Thể Liên bảo cho thầy biết chuyện của em, vừa hay Thể Liên đang ở cùng với vợ chồng lão tiên trừ quỷ du dân. Ai liền trách thủ nhờ thể liên dựa vào quan hệ để mời vợ chồng lão tiên đến nhà mình bổ chuyến. cùng lúc đó anh cho người phao tin lão tiên chủ quỷ ra bên ngoài. Chủ yếu là nó đến tay cảnh bảo. Mưa dầm thông đất kiểu gì nó cũng tin tưởng hết mực. Kết quả như em thấy đấy nó cuối cùng cũng liên lạc cho A Sơn để tìm lão tiên. Lão tiên cứ vậy mà xuất hiện ở nhà mình. Chứ nếu như chỉ dựa vào sự quen biết của nhà mình. Anh nghĩ là không có khả năng mời được lão tiên tới Thầy Liên nhả nhã lên tiếng Nhưng nghe trong lời nói có chút ý trách phạt Lần này là việc quả nhiên là hơi mạo hiểm Cũng rất may mắn cho ta là lão tiên không truy cứu đến chuyện cái hình nhân kia Cải Long lời sau không đổi lão chuyện thiếu chắc chắn như vậy nữa Rất không an toàn Cải Long cười bắt đa sĩ Anh ấy gật đầu Cảm biết rồi thầy sẽ không có lần sau Tôi thấy thể liên có thái độ như vậy Tôi liền lo lắng hỏi Là chuyện gì hả anh Có phải vì mình mời lão tiên đến nhà Chỉ để giải quyết chuyện còn con như chuyện hỉ nhân Mà ngày ấy tức giận không cải lòng khởi gợi, gợi Phải đúng là như vậy Tôi suy nghĩ một chút Rồi lại lên tiếng cảm khán Cũng đúng Thần tiên hiện ra giúp dân Mà mình lại mời về Để chỉ ngó xem ai làm ra cái hỉ nhân kia rốt cuộc hỉ nhất là giả Vừa không được gì vừa mất thời gian của vợ chồng lão tiên Nếu là em em cũng tức giận Nhưng mà lão tiên là thần thành phương nào vậy hả anh? Lời này thể liên lại lên tiếng Giọng có chút nghiêm nghị khác lạ Chuyện về lão tiên con đừng quan tâm đến Ngày ấy không phải là nhân vật mà mình có thể bản luận đến Sau này đừng nhắc đến chuyện của lão tiên nữa Con hiểu chưa? tôi nghiễu túc gật đầu chào lòng cũng tuyển nhiên không dám nhắc đến chuyện của lão tiên nữa Cải long nói chuyện hỉ nhân của thủ tiết vẫn còn điều mơ ảm ở phía sau chuyện hà quan của tôi đã được giải quyết tiếp theo sẽ điều tra đến người hại tôi vì trên hỉ nhân không có máu không có phép nên thể liên không xác định được là do ai làm và ai để vào trong phòng tôi người có thể nhìn vào là biết chứ có thần thánh như lão tiên Nhưng bọn tôi không dám đi nhờ vả lần nữa Lão tiên mà điên lên Chắc ngày ấy bom nát đầu vợ chồng tôi mất Lâu sáng mời lão tiên đến nhà Đó là chuyện cố gắng qua sức Nếu không phải thể liên lừa dối Ở nhà chồng tôi có ma quỷ lộng hành Thì tiên tử cũng không hứng thú Mà kéo lão tiên một hai đến nhà tôi Ê, nghĩ đi nghĩ lại Vẫn phải nói câu không phục chồng tôi Mặc dù bài trợ này có hơi rủi ro Nhưng kết quả là chuẩn sang nhất Lời của Lão Tiên thì chỉ có đúng chứ không có sai. Vợ chồng Cảnh Bảo có muốn trở hẳn lời nữa cũng không có khả năng. Mà đúng là tôi đã xem thường Thu Tuyết. Cô ta thấy vậy mà rất khôn ngoan. Biết thể Liên cũng phe với Cảnh Long nên nhất định không để thể Liên xen vào. Cụ mày là Cảnh Long nào bắt được đường đi nửa bước của cô ta trước. Chứ nếu để cô ta mời thầy Giòm nào đó đến nói luyên thuyên thì mọi chuyện lại rắc rối hơn nữa. Thôi kết quả như bây giờ đã là tốt lắm rồi Còn những chuyện khác bọn tôi từ từ giải quyết cũng được mà đêm buông xuống Cải Long nằm ôm tôi trên giường Tại anh khẽ xoa xoa vai tôi Giọng rất dịu dàng Ngày mai điều tra về người làm nhà mình Nhất định sẽ tìm được kẻ đứng sau Anh đợi đến giờ mới điều tra Là không muốn bước dây đậu rừng Như vậy rất bất lợi cho mình Giờ thì tốt rồi tha hồ mà điều tra Kẻ nào mơ ấm trả khảo thêm sẽ biết Tôi nằm trong vòng tay anh hai mái khẽ híp muốn ngủ Sao cũng được Từ lúc em mang thai đến giờ Cơ thể rất khó chịu Lại cứ ngủ suốt Nên không quản được nhiều chuyện Đầu óc lại cứ ngu ngu ngơ ngơ Rất dễ khó chịu Anh thay em điều tra hết đi Cải Long khẽ hôn lên tóc tôi Em biết rồi Em cũng không để em phải nhung tay vào chuyện gì Em cứ yên tâm mà dưỡng thai mọi chuyện đã có anh thay mặt em giải quyết. Sừng mỗi lát, ai lại nhàn nhạt, nhạt cất giọng, y tứ có chút lải lẽo. Anh vẫn nghi ngờ mọi chuyện là do thu tuyết bày ra. Nếu anh điều tra ra được là do cô ta làm, em là thu tuyết khó có ngày trở mình lại được. Hy vọng cô ta sẽ không ngu ngốc như vậy, con đường tươi sáng không đi, lại cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi nghe Cảnh Long nhắc đến Thu Tuyết Sự tỉnh táo kéo lại được chút Tôi khản giọng nhắc nhở Chuyện của Thu Tuyết Anh nhất định phải điều tra kỹ càng Kể cả chuyện cô ấy xảy thai Em thấy nó cứ dây dưa mở ám kiểu gì ấy Đổi trước Chỉ mắt Tiểu Đào còn thấy Thu Tuyết Lèn lèn lút lút gặp riêng Bảo Châu trước tiểu mừng thọ của bà hội Một hai ngày thì phải Cảnh Long còn chút ngạc nhiên Thu tuyết lén đi gặp Bảo Châu Tôi ngáp mấy cái Vội quải gật gù. Thật, anh thấy có lạ không? Thủ tuyết với Bảo Châu còn hơn cho với mèo. Làm gì tự dưng lại kéo nhau đi chung. Rất mở ám. Cải Long thoáng thở ra mùa hơi. Anh khản giọng: Anh sẽ chú ý. Bất kể là ai đánh lên trên đầu em. Anh nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó. Em yên tâm. Tôi lúc này đã hiếm mát chìm vào giấc ngủ. Nghe được câu nói để tình bà đạo của anh. Trên môi không nhịn được. Mở con lên thành nụ cười hạnh phúc. Đời người kiểu đâu ra được mấy lần nghe được những câu nói để tính sủ nịnh đó. Có lẽ là gặp ác mộng thì tôi cũng nở nụ cười sử dỡ. Tôi vẫn ở nhà hết ăn rồi ngủ. Cơ bản phần thời gian lớn của tôi chỉ dành cho việc ngủ. Mẹ chồng tôi sợ tôi không có sức khỏe nên cứ 2-3 tiếng đổ hồ là lại lên phòng gọi tôi dậy. Mà đúng thật là tôi ngủ quá nhiều nên tôi còn ngạc nhiên nữa mà. Nếu không cần ăn uống buổi bổ, cha tôi có thể ngủ từ sáng đến chiều. Từ chiều đến tối, rồi từ tối lại ngủ đến sáng mất. Người làm trong nhà được cảnh long âm thẩm điều tra, anh cũng cho người theo dõi nhớ cử nhất động của Thù Tuyết. Phạm là chuyện gì cũng không qua mát được anh. Chỉ là Thù Tuyết từ hôm xuất viện về đến giờ, cô ta liền ở lì biết nhà gì cô ta, nửa bước cũng không dám bước ra ngoài. Thù Tuyết càng im hơi lạng tiếng thì càng khó sò, không biết cô ta có định sở trò gì hay không nữa. Ấy vậy mà đến một tuần sau Đột nhiên lại xuất hiện thêm một chuyện đậu trời Nghe mẹ tôi gọi tôi Tôi liền tư tốc chạy về nhà Nhìn vào trong tàu hồ sơ Mãi đó vừa đưa cho mẹ tôi Tôi đảo mà muốn hòa mát chóng hẳn Tay chân run run vì kinh ngạc quá mức Mẹ tôi đừng kề bên Cũng hồi hổ theo tôi Thấy thần sắc tôi biến đổi Bà góc góc gọi Cảnh Long đến ngay sợ là tôi xảy ra chuyện gì đó không hay Lúc cảnh Long đến thì tôi đã đỡ hơn một chút Cũng vừa uống hết nửa ly nước chanh đá dịu thanh Thế anh đến tôi liền nô nóng đưa tập hồ sơ cho anh xem Đúng như tôi dự đoán Biểu cảm trên mặt anh cũng từ từ trở nên khó coi Phải nói là vô cùng tức giận Anh để mạnh tập hồ sơ xuống bàn Lại giọng: Chuyện lửa ma suối quỷ như vậy Mà cô ta cũng làm được Dám lửa ba mẹ anh Dám nói dối bà nội là có thai Lại còn giản sự là sảy thai nữa chứ Đúng là có trời bảng vung. Tôi cũng hết sức kinh ngạc. tôi không nghĩ là thu tuyết lại bạo gan đến như vậy. Cô ta rõ ràng là biết mình không thể mang thai, nên bài kế giả vở mang thai, để sau cùng lại giả dựng là sảy thai, để cả nhà chồng tôi đều cảm thấy thử sót cho cô ta. Chuyện nếu đang rõ ràng như thế này, vậy thì chắc chắn hỉ nhân thế mạng kia là do cô ta bài trò, hỏng đổ oan cho tôi chứ không có lý do nào khác. Cô ta biết tôi có thai Nên muốn hại tôi Muốn tôi trở thành kẻ đầu ác Muốn còn tôi sinh ra Cũng sẽ mang tiếng có người mẹ đầu ác Tản độc, quả thử tản độc mà Cải Long cố kịp lại cơn giận Đang bổ phát trong lòng mình Anh nhìn ra mẹ tôi giọng dịu hơn rất nhiều Mẹ, là ai đưa tổ hồ sơ này cho mẹ vậy? Mẹ tôi cũng lo lắng khẩu thôi Bà run run đáp lại Cái này mẹ cũng không biết Có một người thanh niên lạ bà đến đưa cho mẹ rủi đi. Người này kêu phải đưa cho con bé An gốc. Mẹ mà có chuyện gì nguy hiểm hả con? Có phải ai hãm hại An An không? Cảnh long liền trấn An bà. Dạ không có chuyện đó đâu. Mẹ yên tâm nha. Chỉ là công ty con có một số chuyện rắc rối. Cái này là có người giúp đỡ bọn con thôi. Mẹ tôi lúc này mới thả lỏng được chút. Vậy thì tốt rồi. Không có nguy hiểm gì tới con bé An là được. Sau khi trở nên tinh thần mẹ tôi xong, Cải Long liền đưa tôi trở về nhà, ngồi trên xe, tôi liền thắc mắc hỏi anh. Không biết là ai giúp mình, anh có nghi ngờ ai không? Cải Long lắc đầu, giọng anh có chút nặng nề. Anh không biết, nếu biết thì đã dễ nói hơn rồi, chẳng qua tập hồ sơ điều tra về Thu Tuyết này rất có giá trị, rất đúng thời điểm mình đang cần. Nếu để anh điều tra về chuyện này, nhញ nhất thì cũng phải 1-2 tháng mới điều tra ra. Chuyện đã xảy ra là bị người khác cố tỉnh che giấu Quả thật rất khó để điều tra Người thanh niên này... Tôi tự dưng thấy chút lo lắng Nếu vậy, người thanh niên này là thù hay là bạn Sao anh ta muốn giúp chúng ta mà không ra mặt? cải lòng trởm hạc Anh phải nhờ ai định xem qua một chút Tạm thời không dám chắc được điều gì Nhưng nếu đã có ý giúp chúng ta điều tra chuyện của thù tuyết Vậy thì là bạn, chứ không phải thù ý nhất là trong thời gian này Tôi nằm lấy tay anh Giọng có chút run run Nói Anh phải cẩn thận Sao em thấy mọi chuyện cứ lạ lạ thế nào ấy Anh nhất định không được lơ là, chủ qua đâu Biết chưa Thấy tôi biển sắc Cảnh lòng lúc này mới nở được nụ cười Anh dịu giọng nói với tôi Không sao Anh biết giới hạn của anh ở đâu mà Anh không sao đâu Người được Diêu Vương trả về như anh Thì nhất định sống dai lắm Em đừng lo Tôi mà rủ lo lắm Nhưng vẫn cố cười cho anh yên tâm Tình hình hiện tại đúng là có hơi kỳ lạ Nhưng chắc chắn Cảnh Long sẽ giải quyết được Tôi tin là như vậy Chỉ là trong chuyện này Tôi vẫn thấy có điểm khó hiểu Nếu là muốn giúp vợ chồng tôi Vậy sao người kia không gửi thẳng đến nhà họ Huỳnh Hoặc là công ty của Cảnh Long Mà lại gửi đến cho mẹ tôi Lại còn chỉ đi danh tôi nữa Mới kỷ lạ chứ Thật khó hiểu Chuyện của Thủ Tuyết rồi chỉ cần thêm một nhân chứng nữa là có thể tìm cô ta kết tội. Dĩ nhiên trong lúc này Thủ Tuyết có muốn trốn thoát cũng không được. Người của Cải Long cay trưởng tứ phía, một con ruồi cũng không bay ra được chứ nó chỉ là người. Chỉ là tôi đang suy nghĩ không biết sẽ đến hỏi tội Thủ Tuyết công khai hay là âm thầm hỏi tội đây. Dù sao cô ta cũng chỉ vu oan tôi chuyện thỉ nhân mà chuyện hỉ nhân thì đã được giải quyết rõ ràng trước mặt mọi người trong nhà rồi còn chuyện thu tuyết giả có thai giả xảy thai chuyện đó thật sự không liên quan nhiều đến tôi lắm sáng hôm nay tôi theo cảnh long đến nhà thời Liên để tiễn biển vợ chồng lão tiên hơn cả tuổi nay hai vợ chồng lão tiên có chuyện gì đó cần giải quyết đến hôm nay mới lên đường trở về nhà tôi cũng không biết nhà của lão tiên ở đâu cũng có tò mò nhưng không dám hỏi. Sợ lão tiên nhìn thấy tôi chữa mắt Sẽ bóp nát đầu tôi Giống như bóp đầu cày bảo lần trước vậy Lúc này cải long Thể liên với vợ chồng lão tiên Có chuyện gì đó cần nói riêng với nhau Tôi thì ngồi ở bên ngoài chờ thợi Đến lúc tiễn chào vợ chồng lão tiên lê xe Tôi mới dám thỏ đầu ra Nói phải câu chúc về nhà bình an Lão tiên với tiên tử nhìn sang tôi Thấy ánh hát thần sầu của lão tiên Tôi trổ dạ rụt cổ về bắt đảo tới đảo lui sợ đến tài mạch tiền tử thấy tôi sợ nàng ấy liền chửi mát nhìn lão tiên mỗi phát lão tiền liền quay sang thể liên can dặn gì đó cũng không nhìn đến tôi nữa tiền tử liền tươi cười kéo tôi sang một góc nàng ấy dịu dòng nói với tôi cô gái trên đời này có nhiều chuyện lạ lắm thế nên khi có chuyện gì đó xảy ra thể tôi chọn xe mát nhìn tiên tử liền phỉ cười một cái rồi phủi phủi tay vừa cười vừa nói, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Thôi thôi, để tôi nói luôn vào vấn đề cho cô sẽ hiểu. Tôi mà nói văn hoa một hồi nữa, chắc cả tôi và cô đều ngã ra bất tỉnh luôn quá. Tôi cả chút bè lẽn. Dạ, tiên tử ngài cứ nói con nghe ạ. Tiên tử lúc này lại quay về biểu cảm ưu nhã. Nàng ấy nhỉ tôi bằng ái mắt vô cùng dịu dàng, khẽ nói. Tôi thấy cô là người có mệnh cách rất lớn, Đến cả lão tiên cũng phải công nhận chuyện này Mà những người có mệnh cách khác lạ Giống như tôi với cô Thì cuộc sống sẽ rất khó khăn Phải nói để tìm được hạnh phúc chân thật Là một chuyện vô cùng quý giá Cô nhất định phải biết giữ lấy Thêm chuyện này nữa Nếu sau này cô gặp phải chuyện gì đó đau khổ trái với luân thưởng đạo lý Vậy thì cô cũng đừng nên cưỡng cầu quá nhiều Ông trời đã sinh ra cô có mệnh cách khác lạ Vậy thì chắc người đã có an bài cho cô rồi Tôi không giao nói nhiều, vì phạm lạ tiên hay quỷ đều không được bật mí chuyện tương lai của người trần gian. Tôi hy vọng cô sẽ được an nhiên tông khẩu loạn, á thế giới bình an. Tông khẩu loạn, ác thế giới bình an. Mãi đến khi xe hơi trở vợ chồng tiên tử chạy khuất bóng mà tôi vẫn còn nhìn theo đến người ngốc. Chào lòng cả lúc càng cảm thấy màu lung, nhưng xe vào đó lại có một loại cảm giác thành tĩnh đến lạ thường. Đúng là không nên cưỡng cầu Nếu đã trái với lưu thưởng đạo lý Vậy sao tôi còn dám cưỡng cầu Nhân chứng cuối cùng Trong vụ việc khỉ nhân giả của Thù Tuyết Cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện Cầu lao lớn nhất này Hoàn toàn thuộc về Cải Long Không uổng công anh cho người điều tra Và theo dõi mấy hôm nay Có đủ nhân chứng vật chứng trong tay Tôi ngại gì mà không nên phải mặt Kẻ gian manh xảo trá như Thù Tuyết nữa chứ Tôi và Cảnh Long quyết định đi nói chuyện trước với Thủ Tuyết, nếu cô ta nhận tội thì sẽ để cô ta tự giải quyết chuyện của mình. Còn nếu như vẫn ngoan cố không nhận tội, vậy thì cứ để bà nội và cha mẹ chồng tôi từ xử tội cô ta sao vậy? Tôi chẳng cách giải quyết như vậy, một phần là vì nể nang tình cảm chị em ngày trước, một phần cũng vì không muốn gây thủ trụ án thêm với cô ta. Bây giờ tôi đã có thai Ngầm nghĩ vẫn đề sống dễ tính một chút Để tạo thêm phu đức cho con của tôi sau này Lôi tôi đến nhà dì của thu tuyết Trong nhà không có ai khác ngoài thu tuyết Đang ngồi uống nước ở giữa nhà Thấy bọn tôi tới Cô ấy cũng không có bất kỳ cảm xúc gì lo lắng Lại còn hướng tới tôi nở một nụ cười gượng gạo nữa chứ Cả tôi và Cải Long Đều cảm thấy hoài nghi dữ dội Không biết cô ta đang muốn bày mưu bài kế gì nữa đây Thu Tuyết đứng dậy sáng vẻ đau yếu Gương mặt xanh sao Hai mắt thồng quần chắc vì thiếu ngủ Trong cô ấy thảm hại vô cùng Không còn làm mọi tư xinh đẹp cao quý Như trước kia nữa Anh hai, chị hai mời hai người ngồi. Cải Long nắm chặt tay tôi Kéo tôi đi tới trước mặt Thu Tuyết Vẫn là không đến gần mà giữ một khoảng cách xa Đủ để nói chuyện Cải Long nhìn thẳng vào Thu Tuyết Anh cũng không buồn nhắc đến mụ thị Đã tiêu tay cho Thu Tuyết Lấy bỏ hỉ nhân kia vào phòng của tôi Cũng không muốn nhắc đến tập hồ sơ điều tra Về chuyện thủ tuyết mang thai giả Anh chỉ nhạt nhạt hỏi một câu Bây giờ cô tính thế nào? Biểu cảm trên mặt thủ tuyết thoáng nha lại Giọng khàn khàn Anh chị chắc đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? cải lòng khử lạnh Nếu không có đủ bằng chứng Tôi cũng không tới đây tìm cô Nói đi cô muốn thế nào Là tự cô phải nhận tội hay để tôi bắt cô về nhận tội Thủ tuyết thoáng ru dày Tôi Thấy cô ta sao sự Tôi cả chút khó chịu liền lên tiếng Cô tôi nhất là nên về nhận tội với bản nội Và bác mẹ cải bảo Trong tay tôi có để đủ nhân chứng vở chứng Chuyện cô làm hình nhân giả Để đổi tội cho tôi thì không nói đi Nhưng chuyện cô mang thai giả Xảy thai giả Chuyện đó không hề nhẹ đâu Thủ tuyết Ngày tôi nhắc đến chuyện mang thai giả Thủ tuyết trần kinh, cô ta mở to mắt hát nhìn bọn tôi chừng chừng, phải hoảng loạn là không thể giấu đi đâu được. Phải mất gần phút sau, thủ tuyết mới có thể mở miệng nói được vài chữ bậm bẹ. Sao chị, chị? Tôi cắt ngang lời cô ấy. Chuyện xấu mỉ làm ra, còn bong cho người khác không phát giác ra hay sao? Tôi thực sự không biết cô suy nghĩ cái gì mà lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Mục đích chính của cô cũng chỉ là muốn hại tôi thôi, đúng không? Nếu đã vậy thì cứ tìm cách gì đó đơn giản để hại. mắc gì phải đi một vòng quanh co đến như vậy. Thủ tuyết xùi sủ ngã ngồi xuống đất. Biểu cảm thơ kinh. Mà mày lưu xanh lưu tím. Trong vô cùng kỳ dị. Tôi và cải Long đưa bắt nhìn nhau. chỉnh tay cải Long thả tập hồ sơ xuống đất. Giọng anh nghiêm nghị vô cùng. Đây là bằng chứng của mang thai giả. Sảy thai giả. Còn có thị tôi đã giam giữ ở nhà. Bây giờ chỉ đợi cô về nhận tội. Thu Tuyết nhìn đến tập hồ sơ Tay cô ta run run mở tập hồ sơ ra xem Từ tờ từ tờ giấy Mà cô ta đảo qua Đều để lại sự kinh hãi trong mắt cô ta Mà thực sự đến tôi còn kinh hạc Không biết là cao nhân nào Đã điều tra tập hồ sơ này Hoàn toàn không thiếu bất kỳ một chi tiết nào Từ ngày tháng cho tới giấy tờ giảm Mà Thu Tuyết làm ra Thật quá mức lợi hại Thu Tuyết xem qua một lượt Biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng hại hai tay buông thõng vào nhau, trên môi nở nụ cười chua chát. Khá là lâu sau, tôi mới nghe giọng cô ta khản khản cất lên. Anh chị giỏi thật, chuyện này mà cũng điều tra ra được. Em tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không có gì để bảo chữa cho bản thân mình được nữa. Giữ câu, cô ta vẫy tay vào ghế đứng lên, giọng kiên định hơn rất nhiều. Anh chị để em tự đi tự nhận tội, nhờ vậy tội lỗi của em sẽ được giảm nhẹ hơn một chút. Xem như đây là Ấn Huệ cuối cùng mà anh chị dành tặng cho em có được không? Cải Long gật đầu. Được, nơi tỉnh cô bấy lâu nay đã chăm sóc cho cảnh bảo thở tốt. Tôi hy vọng cô có thể tự mình đến nhận tội trước tổ tiên hủy ra. Nếu cô trốn thoát không nhận tội, vậy thì đừng trách tôi ra tay đổ ác. Thủ tuyết cười khổ. Em có gì tiếc nuối nữa mà không chịu nhận tội? Chỉ mong nhà mình thương xót cho em mà sửa cho em con đường để sống. Được làm khó gì dưỡng em là em mừng lắm rồi. Nó rồi cô ta khẽ bước về phía trước với đi nặng nề cùng biểu cảm thống khổ vô cùng. Đến bây giờ khi nhìn thấy sự giản vạt trên mảnh thu tuyết tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình là như thế nào nữa. Làm việc xấu anh sẽ không có kết quả tốt vậy sao nhiều người vẫn cứ muốn đầm đầu vào. Thủ Tuyết về nhà nhận tội, cô ta quỳ dưới sàn nhà, gập đầu xin tha thứ, kể hết tất cả những sai lầm mà cô ta đã gây ra. Tôi đứng ngồi bên, cởi chút không nhịn được, bèn kéo tay cải Long, ý bảo anh ấy nói Thủ Tuyết một tiếng để cô ta không phải gập đầu nữa, máu cô đã chảy ra rất nhiều rồi. Bà nội và ba chổi tôi sợ lắm, quyết không tha thứ cho lỗi lầm của Thủ Tuyết. Cải Bảo ngồi trên ghế suốt buổi chỉ nhìn trầm trầm vào vợ mình. Không bên cũng không lên tiếng nói một câu gì. Tự dưng vào lúc này, tôi lại cảm thấy Thủ Tuyết có chút đáng thương. Biết là cô ta làm sai, nhưng trung quy không phải vì mối tốt cho cảnh bảo sao. Ngược lại, chúng ta là chồng, vậy mà từ đầu đến cuối đều im lặng để vợ mình chịu nhục. Đúng là hèn mạt quá mức. Kết quả như tôi với Cảnh Long sự đoán, Thủ Tuyết bị buộc phải rời đi. Đời này, kiếp này, không được bước nửa bước vào hủy ra. Bà chồng tôi muốn Thu Tuyết bỏ xứ mã đi Nếu không sẽ không để yên trong nhà gì của Thu Tuyết Với quyết định này Thu Tuyết hoàn toàn không phản đối Giống như cô ấy đã xác định là sẽ rời đi Cũng không có ý xin xỏ để ở lại lần nữa Tôi thấy cô ấy đã đủ thảm rồi Nên cũng không muốn nhắc đến tội lỗi của cô ta đối với tôi Vì dù gì chuyện hỉ nhân giả Cũng chỉ là tranh chấp nội bộ trong gia đình Không đủ điều kiện để thực hiện ra pháp luật thôi thì như vậy cũng tốt tránh tạo thêm ơn oán tránh thủ hẳn về sau thím đại đã chuẩn bị sẵn quần áo cho thủ tuyết trong lúc cô ta kéo vali ra khỏi cổng lớn nhà họ huỳnh ai mát vẫn còn cố mau chờ để được nhìn cải bảo lần cuối chỉ tiếc là cải bảo không có ở đây cũng không có đưa tiễn cô ta chuối hoàn toàn không muốn để thủ tuyết vào trong đầu nữa phải khỏi nước mát đau khổ rơi xuống má Thủ Tuyết cúi đầu xin lỗi tôi. An An, tôi xin lỗi chị. Hy vọng chưa có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Tôi im lặng không nói gì. Không nói là tha thứ. Cũng không nói là không tha thứ. Vài giây sau, như suy nghĩ kỹ, tôi mới nhả giọng cất lời. Mong cô sau này được làm chuyện sai trái nữa. Sống tốt vào. Tạm biệt cô. Nhìn báo lương gầy yếu kéo trước vali to tướng của Thủ Tuyết lại như người dân hai bên đường chỉ chờ bàn tán xôn xao, tôi vẫn là không nhịn được mà thở dài một hơi. Tiếc thật, đáng lẽ sẽ có cuộc sống hàng vạn người mơ ước. Vậy mà, thế sự thật khó lường. Thủ Tuyết bị đuổi đi, hoàn toàn không nhận được bất kỳ tài sản nào của hủy gia để nhận cưới cô lễ lại. Đây coi như sự trừng phạt nặng nề nhất mà nhà chồng tôi có thể trừng phạt Thúy Tuyết. Sau khi ly hôn, cải bảo sớt vào sự trẻ tệ hạn, buổi sáng ngủ dậy thì tỉnh táo, đến tối về thì say mềm, không nói chuyện với ai. Cha chồng tôi sợ lắm, ông dọa tử mặt nên cải bảo cuối cùng cũng chịu đến công ty làm việc. Cũng không biết chú ta vì chuyện hôn nhân đổ vỡ nên buồn chán hay là vì không lấy được quyền thừa kế tài sản từ Cảnh Long mà trở nên lập lì uất nữa đây. Hôm nay tôi về nhà mẹ chơi Dạo gần đây cha mẹ tôi rất thưởng lên thải phố Chắc là để sắp xếp chuyện học hành cho thằng Toàn Mà tôi cũng có ý như vậy Tôi học hành dở dàng Nên không muốn thằng Toàn cũng giống tôi Như vậy thì tội nghiệp cho nó lắm Đang tưới nước trong mấy chậu lan trao trước sân Thì ở trước cổng có một chiếc xe hơi chạy tới Tôi tò mò nhìn ra ngoài Chào lòng cho mẩm Đây không phải là xe của Cải Long Với lại anh ấy cũng không biết tôi về nhà mẹ Lưu đi tôi chỉ nói với mẹ chồng tôi Chứ không nói với Cải Long Đợi đến khi thấy người bước xuống xe Tôi mới giật mình ngạc nhiên Cứ tưởng là ai xa lạ Hóa ra lại là Lệ Dung Lệ Dung bước xuống xe Tay xích lỉnh kỉnh nào bánh nào kẹo Thấy tôi đi ra Cô ấy liền cười xinh đẹp Giọng ngọt ngào An An lâu quá không gặp Mà ai này mới sắp xếp đường để tới thăm cô Tôi vừa ngỡ hàng vừa vui mừng Tôi cười nói Tôi thấy cô đến tôi giật mình ấy chứ Vào trong nhà đi Đứng ngoài này nắng lắm Lệ Dung sau khi trò hỏi mẹ tôi Đã làm cỏ sau vườn Cô ấy liền lên phía trên nói chuyện với tôi hai mắt sáng sử nhìn vào bụng tôi Cô ấy cười nói Chúc mừng cô nha An An Em bé được mấy tuổi rồi Nghe có người hỏi đến củ cương trong bụng Tôi liền vui vẻ xoa xoa bụng mình Tôi nói sau được 2 tháng vẫn còn nhỏ lắm Lại trời nhớ đến mỗi chuyện Tôi hỏi Sao cô biết tôi có thai hay vậy Lệ Dung cười lớn Là ba cô nói với ba tôi Chứ nếu không làm sao tôi biết được Tôi cũng mới nghe ba tôi nói gần đây Để mãi tới hôm nay Mới chạy tới hỏi thăm cô đây này Với lại tôi phải cách bữa nào Cô không có ở nhà chồng Tôi mới dám đến thăm cô Tôi phỉ cười Cô đúng là hay thật Chắc là điều tra tôi Nên mới biết tôi đang ở nhà mẹ Phải không Lệ Dung phủi phủi tay Vậy cô nói làm như tôi là cảnh sát không bằng Là tình cờ thôi Bà tôi khi sáng có đi ngang nhà cô Ông thấy cô nên phải nói với tôi Mà thôi bỏ qua chuyện này đi Sức khỏe cô thế nào rồi Có bị ngén không Tôi lắc lắc đầu Không ngén Ai uống ngủ nghỉ rất tốt Tôi có cảm giác bị béo lên nữa ấy chứ Vậy thì tốt, tôi chỉ lo là cô bị ngén thôi. Tôi với Lệ Dung nói qua nói lại hồi hồi, chủ đề lại chuyển đến sang Lệ Dung. Tôi hỏi cô ấy. Lệ Dung, cô thật sự không có liên quan gì đến Thủy Vân à. Cô và cô ấy rất giàu nhau, thật sự rất giấu nhau. Lệ Dung lại cười, cô ấy lắc đầu nói. Tôi không biết thật mà, mà tôi cũng không có chị em gì nữa đâu. Bà tôi chỉ có một mình tôi là con thôi. Bây giờ có đánh tôi thì tôi cũng chịu thua. Tôi có hỏi ba tôi chuyện này nhưng ông cũng chỉ có thể nói là người giống người. Tôi cũng hết hy vọng tìm hiểu thêm. Dừng vài giây, Lệ Dung lại hỏi. Nhưng cô gái tên Thủy vân quan trọng với cô lắm hả? Nếu quan trọng thì để tôi nhờ ba tôi điều tra giúp cô. Với lời đề nghị giúp đỡ của Lệ Dung tôi liền xua tay, tôi nói Không cần chú Lương phải điều tra đâu. Tôi chỉ là tò mò thôi, chứ cũng không có ý phải điều tra rõ ràng. Với lại tôi với cô gái tên Thủy Vân này cũng không có liên quan gì. Lệ Dung trao mày, cô ấy bắt đầu dò hỏi. "An An, tôi thấy cô kỳ lạ lắm nha, nếu Thủy Vân không liên quan gì đến cô, sao cô lại cứ hỏi tới hỏi lui tôi hỏi vậy? Cô nói cho tôi nghe một chút coi, tôi bây giờ cũng đang tò mò lắm nè." Nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của đôi mắt sáng lao lanh của Lệ Dung, tôi cuối cùng cũng nhịn không được. Tôi dịu dạo nói. Thôi được rồi, để tôi nói cho cô nghe vậy. Thở ra Thủy Vân là bạn gái cũ của chồng tôi. Lệ Dung chẳng xe mắt nhìn tôi. Bạn gái cũ của cậu hai. Tôi trở lưỡi. Thì cũng không phải là bạn gái cũ, mà nói chung là bạn gái cũ đi. Như vậy cho cô dễ hiểu lại Dung keo ghế lại gần xa tôi Cô ấy bắt đầu điều tra Cô nói thêm tôi nghe đi an an Tôi tự dưng có hứng thú với chuyện này quá Tôi cười để khổ sở nhìn cô ấy Hết rồi tôi chỉ biết có nhiều đó Có biết thêm gì nữa đâu mà kể Mà với lại Thủy Vân cũng đã chết rồi Tôi cũng không muốn nhắc đến cô ấy nhiều Mình là người sống Vẫn là nên tôi trọng người đã khuất Thủy Vân chết rồi sao Ôi tiếc quá Tôi cứ tưởng sẽ điều tra ra được Chuyện tình gì đó éo le lắm chứ Thấy Lệ Dung mất hứng như vậy Tôi hiền cười bài chuyện Nếu mà cô muốn biết rõ ràng tưởng tận về Thủy vân Tôi nghĩ cô nên tìm Bảo Châu để hỏi Thủy vân lúc còn sống là bạn thân của Bảo Châu Cô ấy chắc chắn là biết Cũng không có mùa mờ giống như tôi đâu Lệ Dung cười gian xảo Cô nói nhỏ với tôi Là cô cô muốn biết chứ gì đúng không Được rồi, để tôi điều tra một chút giúp cô Dù sao cô gái tên Thủy vân kia Cũng rất giống tôi Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới Bảo Châu Tôi vô cùng hứng thú Thấy biểu cảm có chút kỳ lạ Khi nhắc đến tên Bảo Châu Tôi nhịn không được hỏi Lệ Dung Lệ Dung, sao tôi thấy cô hình như rất ghét Bảo Châu thì phải Lệ Dung gật đầu không trần trừ Phải, tôi rất ghét cô ta Lý do tại sao Lệ Dung chẩm hẳn là cô ta gây chuyện với bà tôi trước cô gái kiều căng xem thường người khác như vậy tôi thật sự rơi ghét tôi cũng không ngại nói với cô chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho Bảo Châu đâu tôi chắc chắn sẽ đánh bại cô ta tôi nhất thời có chút ngựa ngùng không biết phải nói gì Thế tôi như vậy Lệ Dung lại nói thêm tôi biết chồng cô vào nhà Bảo Châu có mối quan hệ thần thiết tôi chỉ nhằm vào công ty Bảo Châu Không muốn gây chiến với chồng cô đâu Cô có thể yên tâm Tôi chỉ hy vọng cậu hai công tư phân minh. Nếu cậu ấy bắt tay giúp đỡ Bảo Châu Vậy tôi cũng không còn cách nào khác Cả nghe tôi cảm thấy rối ren Chỉ là đau lúc muốn mở miệng nói Thì lại Dung lại tiếp tục kết giọng Mà Anan an, tôi thấy Bảo Châu rất gian xảo Người ngoài như tôi còn nhìn ra được Cô ta có tình ý với chồng cô Mà dù cậu hai rất thương cô Nhưng cũng không thể không để phòng loại người như Bảo Châu được Cô phải cẩn thận đấy Tôi có hơi ngạc nhiên cho lời nhắc nhở của Lệ Dung Đến cô ấy còn thấy được như vậy Chả trách tôi không thể nào thích được Bảo Châu Dù cô ta có tốt về tôi như thế nào Tôi gạch gạch Tôi biết rồi cảm ơn cô nha Lệ Dung Lệ Dung nói thêm vài câu nhắc nhở tôi nữa Rồi cô ấy cũng chào tạm biệt để ra về Chuyện hôm nay Lệ Dung đến chơi, cô ấy không muốn để nhà chồng tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến tôi. Thật sự Lệ Dung cô ấy rất tốt với tôi, tôi đến mức tôi không thể hiểu được lý do vì sao. Vậy thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào.